Bà hỏi nó vậy đó, nó cũng thật thà, nó cho ba biết là nó thương con từ những ngày còn đi học, nhưng âm thầm không nói cho con biết. Ngày ba mẹ nó sang đây dạm hỏi con, con không chấp nhận nên nó buồn luôn đến bây giờ. Và chuyện vợ chồng nó thì ba cũng có kể cho con nghe rồi đấy, thằng thắng nó bị gài thôi. Im lặng một lúc, bà đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi nói tiếp. Bà thấy thằng thắng nó cũng tốt, nên thôi... Nếu con có tình cảm với nó thì cứ tiến tới đi huyền. Bà già rồi không sống được lâu mà lo cho con nữa. Nên dù gì có một tấm chồng cũng đỡ hơn đó con. Bà nói đến đầu tôi bất ngờ đến lặng người đến đó. Vì tôi không nghĩ Thắng đã thương tôi trong một thời gian dài như vậy. Nhưng mà cho dù như thế nào đi nữa thì tôi cũng chưa sẵn sàng để bước tiếp một mối quan hệ nữa. Nếu là tôi ngày xưa tôi sẽ bất cần sai đúng.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 bị chồng bỏ tới bỏ lui rồi còn theo phá. Đại đa số họ nói như thế, nhưng cũng có một hai lời nói cũng không hay. Tôi nghe qua như vậy rồi cũng thôi, vì tôi đã quá quen với những chuyện này, nên không lấy gì làm lạ cả. Và cũng nghĩ đơn giản rằng, miệng họ, họ có quyền nói. Nói rồi họ sẽ thôi. Việc mình, mình thấy đúng thì cứ làm. Cuộc đời của mình không cần phải sống theo ý của người khác. Thế nên tôi nghe xong chỉ đành thở dài, rồi đi nhanh lên trường. Thế nhưng tôi nghĩ đơn giản, chưa chắc người khác cũng nghĩ đơn giản như tôi. Mọi chuyện rắc rối tiếp theo là từ khi tôi đặt chân đến trường. Bình thường phụ huynh đưa bé đến học xong là vội vàng chạy đi làm, chẳng có ai có thời gian để tụ tập cả. Thế mà hôm nay tôi vừa mới đến đã khá bất ngờ khi một tốt phụ huynh đứng ở bên trường.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 cho đến khi chờ tầm một tiếng, thì cuối cùng tôi cũng thấy cô hiệu trưởng đi vào. Trên tay cô đang cầm một sấp hồ sơ và một phong bì trên tay. Tôi cứ nghĩ đó là hồ sơ của một giáo viên mới xin vào. Ai ngờ đến khi thấy cô đặt nó lên bàn, tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra đó là hồ sơ cá nhân của chính tôi. Cô, cô ý cô là... Tôi run run cất giọng hỏi. Cô hiệu trưởng chỉ nhìn tôi liên tục thở dài. Đặt hai tay lên bàn cô nói Chuyện lúc sáng em đã chứng kiến Chắc em hiểu cô đang muốn nói gì đúng không Huyền Tôi như kích động khi nghe cô bảo thế Hai tay tôi bất chợt run lên bẩn bật Cả khuôn miệng cũng va vấp vào nhau Mãi mới có thể lấy lại bình tĩnh Mà giải thích cho cô nghe Nhưng mà mọi chuyện có liên quan gì đến em đâu cô Miệng của họ, họ muốn nói sao chả được Quan trọng là em, em không có làm gì có lỗi cả Và em cũng chưa một lần làm sai quy định của nhà trường, thế thì cô lấy lý do gì để đuổi em hả cô? Cô biết em không làm sai quy định, cũng biết em rất giỏi, nhưng em thấy đó. Bao nhiêu phụ huynh yêu cầu cho em nghỉ việc, nếu em không nghỉ thì họ sẽ không cho con học ở đây nữa. Ngoài kia bao nhiêu trường đang mở, nếu cô không xử lý tốt chuyện này thì làm sao phụ huynh tin tưởng nhà trường được em? Nhưng cô nghĩ họ nói cũng đúng, một giáo viên đời tư rất quan trọng.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 Tiếng gạch va vào nhau lột cột, còn tôi nằm vật ra giường ở bên này, kéo chăn trùng kín người, rồi tôi nức nở khóc trong đó. Thật sự lúc này đây tôi cũng không hiểu cảm xúc của mình đang thực sự như thế nào nữa. Chỉ thấy vô cùng chán trường khi mọi chuyện xui xẻo lại ập vào với tôi. Trong một thời gian vô cùng ngắn ngủi, nó khiến cho tôi chẳng đủ thời gian để chống đối lại. Cuối cùng để lại trong tim tôi còn đó là những nỗi mệt nhoài. Tôi nằm một lúc thì ba tôi đi vào. Ba đứng bên giường giọng nói buồn bã lên tiếng. Lúc nãy ở ngoài chợ, ba nghe mọi người ồn ào nói về chuyện của con. Có đúng không Huyền? Tôi từ từ kéo chăn ra rồi ngồi bật dậy đối diện với ba. Tôi sụt sùi hồi lâu, gương mặt ướt nhòa nước mắt và nói. Con cũng không hiểu tại sao họ lại đồn đoán như thế nữa, ba à. Trong khi đó đâu phải họ không biết gia đình Phong như thế nào. Tại sao họ lại đổ mọi tội lỗi lên đầu con cơ chứ? Không phải do họ tự nhiên nói đầu con. Là do con quên em thẳng phong đấy. Là do con quên. Tôi ngạc nhiên tột độ nhìn ba. Chăm chú lắng nghe ba tôi kể lại mọi chuyện. Càng nghe tôi đi từ bất ngờ này qua bất ngờ khác. Và rồi sau khi nghe xong câu chuyện tôi nhanh chóng bật dậy rồi tỏ ra vô cùng tức giận. Nhanh chóng dẫn xe ra khỏi nhà và chạy đi. Con đường quen thuộc mà ngày xưa, mỗi khi đi qua tôi thường nôn nao trong lòng. Thế nhưng bây giờ chỉ còn lại trong tôi là sự thù hận không nói thành lời. Vừa chạy xe, lòng ngực tôi vừa đập mạnh, nó rồn rập đến mức muốn hối thúc tôi đi nhanh qua đó để gặp con Quyên, mà bóp cổ cho nó chết tôi mới hả giận. Không phải tự nhiên tôi lại hận thù một người nhiều như thế, nhưng là do nó. Mọi chuyện từ khi tôi quen và yêu Phong cho đến khi tôi về làm dâu làm vợ anh nó, Cũng là do nó gây ra những chuyện chia lìa, là do nó nên cuộc đời tôi bị vùi dập. Cứ nghĩ khi tôi rời khỏi gia đình, nó sẽ hả dạ mà không gây chuyện với tôi nữa. Thế nhưng không, càng ngày nó như hồn ma đeo bám tôi. Đến ngày hôm nay, nó đã coi sự nhẫn nhịn của tôi là vô nghĩa, thì tôi cũng không cho phép mình nhịn nó thêm một lần nào nữa đâu. Đá trống xe xuống dựng giữa sân tôi nhanh chân đi vào, cả người hừng hực cơn nóng giận. Cùng lúc vừa hay thấy Phong đang từ trong nhà dẫn xe ra. Nhìn thấy tôi Phong không khỏi bất ngờ cứ rụi mắt nhìn mãi. Chắc là anh ta không ngờ là tôi sẽ sang đây lần nữa. Mất mấy giây để nhận ra rõ ràng là tôi. Phong ngập ngừng, lập tức dựng chiếc xe lại rồi anh ta đi tới. Đứng đối diện với tôi, Phong niềm nở, nắm lấy tay tôi rồi hỏi Han dồn dập Huyền, sao, sao em lại sang đây? có phải em suy nghĩ kỹ rồi nên em quay về không Hải Huyền. Trái với ánh mắt tràn ngập sự hy vọng của Phong, tôi lạnh lùng rút bàn tay của mình ra khỏi bàn tay ấy, tôi nghiêm túc nhìn Phong rồi lớn tiếng hỏi, "Con Quyên có nhà không? Anh cho tôi gặp nó đi." Phong bị tôi vũ phàng rút tay ra, gương mặt anh ta đông cứng lại rồi gượng gạo trả lời, "Con Quyên còn trong phòng, em gặp nó có chuyện gì không Huyền, hay là em lại bàn ngồi uống trà nói chuyện cùng với anh nha Huyền?"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 Nên chỉ cào nhau với riêng Phong. Anh hai làm cái chi mà ồn ào dữ vậy hả? Hồi khuya này em đi chơi về trễ. Anh hai có thể nói bạn anh giữ im lặng cho em được hay không hả? Trông thấy con quyền, tôi không để Phong kịp lên tiếng. Tôi liền khoanh tay trước ngực. Thái độ bình thản nhưng trong lòng tôi lại đang dậy sóng cuồn cuộn như bão biển đang hoành hành. Tôi giữ cho mình bình tĩnh rồi trả lời nó. Là tao đang ồn ào đây này. Mày tỉnh ngủ chưa? Đứng đây nói chuyện với tao. Con Quyên ngẩn đầu nhìn lên khi nghe tiếng tôi. Lại thấy tôi đang đứng trước nhà nó. Nó giật bắn cả người. Cơn buồn ngủ và cái mặt ngáo ngơ cũng liền bừng tỉnh hẳn. Mặt nó tái đi rồi lắp bắp hỏi tôi. Chị, chị đến đây làm gì hả? Ai, ai cho chị vào nhà tôi? Tôi đi tới gần nó rồi đanh giọng nói. Kiếm chuyện với mày. Con Quyên lấm lét trả lời. Kiếm chuyện gì chứ? Tôi, tôi liên quan gì đến chị? Tôi thẳng thừng lên tiếng. Mày có chắc là không liên quan đến tao không? Mấy hôm nay mày đã nói gì với người khác về tao hả? Đừng nói không có. Mở miệng ra nói không có, tao tát gãy rằng đấy. Tôi vừa nói vừa giơ tay lên hành động như chuẩn bị tát vào mặt. Nên quyền nó sợ liền núp vào người Phong rồi lên tiếng bảo Phong. Anh hai đuổi chị ta ra khỏi nhà mình đi, chị ta điên rồi. Phong liếc nhìn nó biểu cảm có phần khó chịu. Nhưng rồi Phong cũng quay sang tôi. Anh ta thấp giọng nói. Có chuyện gì thì từ từ em kể anh nghe rồi anh dạy lại nó. Dù sao cũng từng là chị em với nhau. Em ra tay đánh nó trong nhà anh thì cũng không hay ho gì đâu Huyền. Nghe mấy chữ từng là chị em trong nhà từ miệng Phong thốt ra. Mà tôi chỉ cảm thấy nực cười. Nhìn thẳng anh em họ bằng ánh mắt tức giận. Tôi nói tôi chẳng có phước để làm chị em với cái hạng người như nó. Sẵn có anh ở đây tôi cũng nhắc lại cho anh nhớ Tôi và anh ly dị rồi Tôi đã là người tự do không hề ràng buộc đến gia đình anh nữa Tôi có thể yếu đuối trước cuộc đời của tôi Nhưng không yếu đuối đến mức để người ta muốn nói gì mình cũng được đâu Bây giờ anh tránh mặt để nó ở đây nói chuyện phải trái với tôi Nó mà không nói rõ ràng cho nọt lỗ tai của tôi Thì tôi sẽ đi kiện nó về chuyện bịa đặt Và loan truyền những điều sai sự thật Nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm danh dự Gây thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Và cả chuyện tôi bị trong nghỉ việc cũng vì cái miệng của nó. Theo tôi biết cái tội này nhẹ nhẹ, thì phạt một số tiền, hay là phạt tù từ một đến ba năm đấy. Bây giờ anh hỏi em gái anh, nó muốn như thế nào đi? Tôi nói dứt lời, Phong Liền quay sang nhìn Quyên bằng ánh mắt hoài nghi, rồi lớn tiếng tra hỏi nó. Quyên, chuyện này là sao hả? Quyền thấy phòng không bênh vực mình, ngược lại còn lớn giọng hỏi tội. Cô ta nhanh chóng trở mặt, đi thẳng tới chỗ chúng tôi đang đứng. Quyền hất mặt lên nhìn tôi, rồi nhìn sang Phong, biểu cảm không hề kiêng nể. Đến bây giờ, anh còn bênh vực nó hả anh hai? Anh không thấy chị ta hắt hủi anh à? Em chỉ thay anh ấy, lấy lại công bằng thôi. Bốp! Bất ngờ Phong thẳng tay tát vào mặt Quyền không thường tiếc, rồi Phong chừng mắt giận dữ,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 Anh bất lực cau mày nhìn nó. Ngày hôm nay, tao mới đánh mày là đã quá muộn rồi. Đáng lẽ ra ta phải dạy mày sớm hơn thì mọi chuyện chẳng có ngày hôm nay. Anh, anh, mẹ ơi, anh hai đánh con mẹ ơi. con quyền khóc ẩm ý khiến cha mẹ mình từ trong nhà lật đật chạy ra. Bà nhìn thấy tôi chợt đứng hình ngay lập tức và không khỏi ngỡ ngàng. Bà thốt lên. Huyền, con, con mới qua hả con? Tôi gật đầu với bà trong im lặng, đó là phép lịch sự tối thiểu nhất mà bây giờ tôi có thể dành cho bà. Quyền thấy mẹ nó chỉ lo hỏi tôi, nó lại càng bực sọc ngúng nguẩy khóc lớn hơn. Mẹ, mẹ không quan tâm con gì cả. Mẹ phòng vội thu tầm mắt đang nhìn tôi rồi quay sang quyên Thấy con gái bị đánh đỏ cả mặt, bà sốt ruột vội đưa tay lên, xoa xoa lấy mặt con gái bà rồi đánh tiếng hỏi. Con, con làm sao mà ra nông nỗi này ai đánh con hả quyên? Quyền ấm ức, liếc ngang tầm mắt nhìn Phong lớn tiếng nói. Là con trai mẹ đấy. Anh ta bênh bà Huyền mà đánh con kìa. Phong, chuyện này là sao hả Phong? Sao con lại đánh em nó? Dù sao nó cũng là con gái mà con. Mẹ muốn biết chuyện thì cứ hỏi con gái yêu quý của mẹ đấy. Mọi chuyện là sao? Tụi bây cứ đổ qua đổ lại vậy hả? Đứng đợi không thấy ai nói lại kéo dài thời gian hoài nên tôi liền lên tiếng trả lời. Bác không cần hỏi ai, chỉ cần bảo con gái bác trả lời cho tôi nghe. Tại sao nó lại đi đồn khắp xóm rằng tôi bỏ chồng rồi lại theo trai hả? Bác và người nhà mình nên nhớ cho rằng, ngoài anh Phong giúp tôi về, một hai hứa với tôi không để tôi phải chịu thiệt thòi. Cũng hứa sẽ bảo vệ tôi trước gia đình anh ấy. Thế cuối cùng thì sao? Chỉ một hai ngày trôi qua, bao nhiêu chuyện về dâu đổ lên đầu tôi vì cái miệng của con Quyên. Vợ chồng tôi mới cưới đã phải đưa nhau lên tòa ly hôn. Chồng tôi chưa kịp mạn nồng đã đi ngủ với con khác. Cho tôi hỏi ví dụ đặt trường hợp con Quyên đi lấy chồng, gia đình chồng nó đối xử với nó như tôi ngày đó. Thì bác và gia đình bác có cào nhà người ta ra hay không hả? Đằng này ba con tôi nhịn nhục tất cả, thế mà cũng chẳng vừa bụng mấy người. Giờ đây đã mấy tháng trôi qua, cứ ngỡ đã yên ổn. thêm mà chính nó một lần nữa lại đâm chọc để mọi chuyện rối tung dối mù lên. Công việc của tôi cũng vì nó, mà phải bị cho thôi việc. Các người cảm thấy làm thế có ác độc quá hay không hả? Tôi nói một mạch ra, lần này tức lắm nhưng không yếu đuối, mà khóc um lên nữa. Chỉ là lạnh lùng nhìn những kẻ trước mặt bằng sự hận thù. Tôi nói dứt lời, đồng nghĩa trong trái tim cũng như đang bị ai đó bắp nghẹt. Vui sướng gì đâu khi phải đến đây đôi co với gia đình chồng cũ. Nếu như sự việc chẳng có gì to tát, thì chắc chắn không bao giờ tôi hành xử thế này đâu. Nghe tôi nói xong, Phong chỉ trầm mặc nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm, cùng với sự hối lỗi ngập tràn. Anh cúi đầu nghẹn giọng nói. Anh thay mặt gia đình anh, mà cả anh nữa xin lỗi em. Sao những gì đang xảy ra? Anh biết mình và gia đình mình sai rồi. Anh sẽ dạy lại em gái mình và không để nó ăn nói hàm hồ như thế nữa. Mong em thông cảm và bỏ qua cho nó lần này Bỏ qua Thông cảm Thế công việc danh dự của tôi ai thông cảm Bỏ qua cho tôi đây hả anh Phong Còn nữa chuyện tôi và Thắng Tôi đã tự do rồi Thì dù tôi có yêu ai thương ai Đó cũng là quyền của tôi Tại sao nó lại nói với người ta Tôi có chồng còn lăng loạn bên ngoài Hôm nay tôi phải làm cho ra lẽ Nếu nó không nói rõ ràng với tôi Thì nó cũng đừng mong tôi để yên cho nó nữa Mẹ Phong đứng đó, bà nghe rõ từng lời tôi nói. Gương mặt bà nhanh chóng tỏ ra vô cùng tức giận. Tôi cứ nghĩ bà tức giận là do tôi tới đây mắng chửi con gái bà. Nhưng tôi lại không ngờ tôi vừa nói dứt lời, thì bà lại quay sang một lần nữa. Trên mặt con quyền nhận thêm một cái tát. Nó choáng váng, hai tay ôm lấy mặt rồi hét lên. Mẹ, mẹ bị điên hả? Sao tự nhiên đánh con? Mẹ Phong đanh mặt trừng mắt nhìn con gái, bà nói. Đúng mẹ điên nên mới không dạy được con mình sớm hơn để ngày hôm nay gia đình xảy ra cớ sự thế này. Mẹ không ngờ đọc quyền, không ngờ bụng dạ con lại xấu xa như thế. Anh hai con nói đúng đấy, gia đình này không dạy con nên con mới hư. Con làm giết mẹ binh vừa con hết nổi rồi. Mẹ và anh hai bị điên hết rồi, tại sao hai người không tin con lại đi tin chị ta chứ? Là chị ta đặt chuyện hại con đấy. Đến giờ phút này con Quyền vẫn hoàn cố. Tôi không nhịn nó nổi nữa, liền nhìn thẳng nó tôi nói. Tao đặt chuyện hại mày, mày nghĩ tao rảnh như thế à? Một lần nữa tao hỏi mày, tại sao mày lại làm như thế? Mày mà còn chối, tao tát vỡ mặt mày đấy. Con Quyền thấy tôi làm căng, lại nhìn mẹ mình và anh hai đứng đó chẳng thèm quan tâm tới mình. Mặt nó có chút biến sắc và lo sợ, thế nhưng khuôn miệng vẫn còn cứng lắm. Ừ là tôi làm đấy Tôi nói với mọi người đấy Ai bảo chị lại thích anh Thắng của tôi làm chi Tôi là tôi nói đúng mà Chị đã một đời chồng rồi Chị không xứng với anh ấy Tôi nghe nó nói liền vô thức bật cười con quyền này không ngờ Nó vô lý đến thế Thắng là của mày à Tôi hỏi ngược lại nó Nó nghe tôi hỏi xong liền lắp bắp mãi mới trả lời Ờ anh Thắng là của tôi Tôi không cho phép chị giải ngay anh ấy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 Tại sao lại để bạn gái ăn nói hàm hồ như thế? Tôi vừa trả lời con Quyên vừa nhấn phím gọi. Tiếng tút tút nhanh chóng được vang lên. Cũng là lúc con Quyên như nổi tiên. Nó nhào đến chụp ngay chiếc điện thoại của tôi. Rồi quăng mạnh xuống đất vỡ tan tành. Nó liên tục lên tiếng. Chị không có quyền gọi cho Thắng. Chuyện này là chuyện của tôi và chị. Không liên quan gì đến anh ấy cả. Chị định gọi anh ấy đến để nói xấu tôi cho anh ấy nghe đúng không? chị là đồ độc ác lâu lắm rồi tôi mới tìm ra được một người thích hợp với mình tôi sẽ không bao giờ để cho chị xen vào phá hoại đâu nhìn chiếc điện thoại nằm dưới đất tôi càng nổi nóng hơn với sự cố chấp đến vô lý của con quyên nhanh chóng tôi tiến đến dùng hết sức liên tục vả và vào mặt nó tôi gằn giọng mày điên rồi để tao chị cho mày hết điên tao chưa từng thấy ai yêu mà điên cuồng như mày bất chấp sai trái ai mày cũng nghi ngờ hết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 Nó điên rồi, con người không có lý trí như nó, có đánh có chửi tôi nghĩ cũng chỉ vô dụng. Có khi đánh xong tôi lại bị buộc vào tội cố tình đánh người tâm thần nữa. Nên tôi nghĩ sẽ không hơn thua với nó nữa, mà sẽ nhờ vào pháp luật nghiêm trị nó. Chứ tôi không thể nào để mặc cho nó tác ai tóc quái, rồi vu khống tôi như thế mãi được. Nhưng không ngờ khi tôi vừa định đẩy nó ra, thì phía sau tôi, Phong đã nhanh chóng đi tới kéo con Quyên ra khỏi người tôi. Anh ta xô nó một cách mạnh Khiến nó ngã chổng vó ra sân Vừa hay bên ngoài Cũng có tiếng xe máy đang chạy vào Tôi nhìn ra ngoài Không khỏi ngạc nhiên Khi nhận ra là Thắng lại chạy sang đây Vừa đá chống xe xuống Gương mặt điển trai đến quen thuộc ấy Chẳng mảy may nhìn mọi người xung quanh Hỏi coi tình hình là thế nào Thắng chỉ dùng ánh mắt nhìn Lo lắng dán chặt vào người tôi Quan sát tôi từ dưới lên trên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 Nó lại không chửi đồng lê như nãy giờ nữa mà ngược lại nó cứ nhìn chúng tôi rồi nghẹn ngào thốt ra lời. Anh Thắng, chị ta là chị dâu của em. Chị ta với anh hai em đã mặn nồng rồi. Anh làm như thế anh không thấy xấu hổ hả anh Thắng? Thắng nghe nó nói chẳng những Thắng không buông tôi ra. Ngược lại Thắng còn ghi chặt tôi vào ngực. Rồi Thắng nhìn con Quyên, Thắng nói thẳng Yêu một người không có gì là xấu hổ cả. chỉ có những kẻ chuyên đi nói xấu người khác chuyên ganh ghét người khác mới thấy xấu hổ thôi em anh thắng anh đã nhận được rất nhiều tin nhắn em gửi cho anh anh không hiểu tại sao em lại có số điện thoại của anh nhưng anh cũng nhớ rất rõ anh đã trả lời rất rõ ràng với em là anh không thích em rồi tại sao em còn cố chấp đặt chuyện rồi vu khống cho huyền vậy quên cùng phận phụ nữ với nhau không thương thì thôi anh không nghĩ em lại đố kỵ ghen ghét với huyền như thế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 Thì dường như càng có người khuyên can, nó càng điên và cố chấp, làm theo ý nó hơn. Nó đứng nhìn Thắng rồi cười ha hả vừa cười vừa khóc, hai mắt cứ chớp chớp rồi ưng ửng nước mắt. Dường như nó đang rất đau lòng khi mà tình cảm của nó không được đền đáp. Anh nói cái gì vậy Thắng? Chẳng phải anh từng nhắn tin cho em rằng, anh thương em hay sao hả? Tin nhắn em vẫn còn lưu giữ trong điện thoại của em đây mà. Tôi buồn Thắng ra khi vừa lúc thấy con Quyên rút chiếc điện thoại và mở phần tin nhắn đưa về phía Thắng. Thắng lúc này hai mắt có chút dao động nhưng nét mặt bình thản lắm. Thắng đưa tay ra cầm lấy chiếc điện thoại từ tay con Quyên. Tôi cũng vội lia mắt sang nhìn và tim tôi như đang thắt lại khi số điện thoại trong phần tin nhắn là của Thắng. Và nội dung tin nhắn đó là anh yêu em. Tôi như bị một thanh gỗ gõ mạnh vào tim. tùy tôi chưa yêu thắng nhưng những chuyện thắng làm thắng nói đã đôi lần tôi biết mình có rung động vì thắng nhưng hiện tại khi đọc dòng tin nhắn này tôi chỉ biết lặng người rồi chợt thấy mình cay đắng khi mà nhận ra mình đang bị lừa dối thắng đọc tin nhắn xong tôi chỉ nghe thấy tiếng thắng thở mạnh sau đó thắng trả điện thoại lại cho con quyền thắng trầm giọng nói tin nhắn này anh không nhắn Nghe câu này, cả tôi và Quyên, cả mẹ Phong và Phong đều nhìn thắng đầy bất ngờ. Con Quyên còn há hốc mồm run, run run giọng nói rồi hỏi lại. Cái gì? Số điện thoại là của anh. Anh lại nói anh không nhắn. Có vô lý quá không hả anh? Nếu anh có nhắn chắc chắn anh sẽ thừa nhận. Vậy thế thì là ai nhắn? Hay là có con Huyền ở đây nên anh chối đúng không? Quyên, em nói năng nên cẩn trọng lại đi. Đừng kiếm cớ rồi đổ lỗi cho Huyền nữa. Về phần tin nhắn, anh điều tra lại rồi sẽ giải thích cho em nghe sau. Em nói có sai đâu chứ? Số điện thoại của anh, mà anh lại nói ai điều tra lại. Thế không phải anh yêu em, nhưng anh còn sợ chị ta hay sao? Thằng nói rất rõ ràng thế mà con Quyên nó vẫn không hài lòng. Rồi tự dưng con Quyên lại bắt chuyện sang tôi. Ý nó nghĩ chắc do có tôi ở đây nên Thắng sợ và nói dối nó. Còn tôi dù đang thất vọng về Thắng, Tâm trạng không muốn nói gì Nhưng nghe nó hoạnh hoẹ nhắc đến tôi Nên tôi không im lặng được nữa Đứng đối diện với nó tôi bực mình lên tiếng Mày nói chuyện đừng có lôi tao vào có được hay không hả? Tôi thích nói đó rồi chị làm được gì? Mày mà nhắc đến tao một tiếng nữa Tao không có nhịn mày đâu nhá Chuyện tình yêu của mày thì liên quan gì đến tao? Còn nữa chuyện tình cảm của mày với Thắng Tao chẳng hề liên quan Hai người có yêu đương hay thế nào cũng chẳng hề xinh sáng đến tao cả. Cho dù Thắng có yêu tao, thì tao cũng không phải là người sai, bởi vì chúng ta tự do mà. Bây giờ đứng giữa nơi này ba mặt một lời, mày nên trả lời, tao biết mày xử lý. Chuyện mày đi nói xấu tao với mọi người như thế nào đi. Nếu mày không nói rõ hôm nay, chắc chắn tao sẽ nhờ pháp luật vào cuộc. Trong khoảnh khắc tôi nói ra những lời này.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 Còn Thắng, Thắng đứng đó, chỉ nhìn tôi rồi sẫm sạc hỏi lại một câu. Tôi và Quyên có tình cảm hay không? Huyền không quan tâm thật sao? Tôi... tôi khựng người nhìn Thắng, trong lòng đè nén nỗi xót xa đang tràn ngập trong lòng mình. Không hiểu sao, tôi có chút mất mát, rồi quay đi. Tôi dối lòng trả lời lại Thắng. Không quan tâm. Thắng nhìn tôi, đáy mắt có chút không đành lòng rồi đáp. Ừ, Thắng trả lời xong câu hỏi này, mắt tôi cũng nhỏ đi, rồi lặng lẽ rơi nước mắt. Tìm nhắn anh yêu em từ điện thoại của con Quyên, giờ phút đọc được tôi đã nhận ra mình nên giữ khoảng cách với Thắng rồi. Khoảnh khắc tôi đưa tay lên lau nước mắt và sụt sùi cánh mũi cho đỡ bị nghẹt, thì không ngờ biểu cảm của tôi đã lọt vào ánh mắt của con Quyên, nó nhanh miệng bật lại tôi. Ủa, sao lại khóc? Chị nói chị không có tình cảm với anh Thắng mà Không có tình cảm Mà nhìn anh Thắng khóc à Nực cười với chị ghê ấy. Cứ muốn chứng minh mình trong sạch Nhưng lại để lộ ra bản chất nhơ nhuốc của mình kia kìa Vậy thì những lời tôi nói Là đúng mà chị nhỉ con Quyên nói ra câu đó Phong bên cạnh Liền nhìn nó gắt lên Đủ rồi đó Quyên Anh nghĩ em nên im miệng lại đi Quyên không phục Liền nhìn anh hai mình hằn học đáp lại Đến giờ mà anh còn bênh nó à? Anh không thấy trước mặt anh nó còn ôm ấp bầu em không hả? Đó là quyền tự do của Huyền. Cô ấy không còn là vợ anh nữa. Nên cô ấy muốn ôm ai cũng không liên quan anh. Còn em tốt nhất bớt gây chuyện lại. Phong vừa nói vừa đưa tay ra định kéo con Quyên vào nhà. Giờ phút này chắc anh ta đã hiểu lý lẽ rồi. Nên tôi cũng không còn ghét Phong nữa. Thế nhưng Phong càng lôi con Quyên đi vào. Thì nó lại càng lạnh lùng hất tay phong ra Rồi lớn giọng mắng lại Nó không còn liên quan anh Nhưng nó đang là kẻ thứ ba cướp bộ tôi Anh không bênh tôi được Thì cũng nên nín đi Mày Tôi trưởng mắt nhìn nó Thật sự nó vô lý đến mức tôi không thể nhẫn nhịn được Nên đành tiếp tục đấu khẩu với nó Rốt cuộc mày muốn gì Mày nói thẳng ra luôn đi quyền Nói xong hôm nay rồi Thì hy vọng mày đừng ám theo cuộc đời tao nữa Con Quyền nhanh chóng liếc qua khi nghe tôi lên tiếng. Trong phút chốc nó nhách môi rồi cười cợt với tôi. Nó bảo. Vì tôi không ưa chị. Muốn chị biến mất khỏi mắt tôi. Chị làm được không? Mày. Tôi giận quá nên không kìm được cảm xúc. Liền lao nhanh đến để đánh con Quyền. Cho nó bỏ cái thói mất dậy của nó. nhưng tôi vừa lao đến cũng là lúc con Quyền nhanh chóng không người xuống. Rồi nó đưa tay chụp lấy một thanh sắt nằm lăn lóc dưới sân. Nó dùng hết sức đánh mạnh vào người tôi trước. Muốn đánh tôi hả? Vậy thì chị nên đi chết luôn đi. Tôi nhìn thấy thanh sắt trong tay nó đang lao về phía mình. Bên kia mẹ con Phong cũng hốt hoảng la lên. Khuyên con Quyên dừng tay lại. Và tôi thấy Phong đang nhào đến bên tôi. Còn tôi trong giây phút này tôi chẳng biết phải phản ứng thế nào. Vì con Quyên ra tay quá nhanh. Phập Tôi thoát tim khi nghe tiếng thanh sắt đang đập vào người. Tôi như muốn ngất đi tại chỗ rồi, chỉ biết nhắm chặt mắt rồi gồng người cố chịu. Thế nhưng sau tầm 5 giây không cảm nhận được đau đớn gì cả. Và bên cạnh có người đàn ông đang ôm mình. Và âm thanh một cái bình khi trước tôi một người đang ngã xuống. Tôi thở vào, cảm giác nguy hiểm qua đi. Tôi từ từ mở mắt ra. Trước mặt tôi lúc này là con Quyên đang run dày buông thanh sát trong tay nó ra. Mặt nó tái mét, nhận ra người ôm lấy tôi là Phong. Liền vội vàng đẩy mạnh Phong và đứng lùi ra. Nhưng là Phong ôm tôi, còn người nằm dưới đất. Chẳng lẽ vừa nghĩ xong, một cảm giác chưa sót trong lòng tôi bất giác sông lên, run rẩy cúi tầm mắt xuống nhìn. Nước mắt tôi nhòe đi, trong lồng ngực trái tim bất chợt đông cứng lại khi người nằm đó lại là Thắng. Là Thắng đỡ cho tôi, là Thắng bảo vệ tôi. Nếu không có Thắng, người nằm đây bây giờ chắc chắn là tôi rồi.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 Im lặng nhắm nghiền hai mắt Bên tay chẳng chịt vết kim tiêm và dây nhợ Đã mấy ngày trôi qua rồi Nhưng Thắng vẫn không chịu tỉnh Tôi ngồi cạnh chấm từng tam bông nước thấm lên môi Thắng Cho đỡ bị khô Gõi lòng tôi dối bời Giờ phút này sau bao nhiêu chuyện xảy ra Tôi mới chợt nhận ra một điều Bao lâu nay tôi đã hèn nhát quá nhiều rồi Tôi nhận ra mình yêu Thắng Và cảm giác mạnh mẽ nhất để hiểu ra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 Cũng vừa với cái nết của nó Quay sang nhìn ba mẹ Thắng Tôi thấy có lỗi với họ lắm Vì đã khiến con trai họ bị thương ra nông nỗi này Đứng trước họ tôi cúi đầu xin lỗi Những tưởng ba mẹ Thắng sẽ chửi bới Và miệt thị tôi rất nhiều Nhưng may mắn thay Hai bác chẳng trách tôi gì cả Mẹ Thắng còn cho phép tôi Ở lại bệnh viện với Thắng Vì bà nói Thắng đã nói với gia đình Về chuyện thắng thương tôi lâu rồi Nhưng hai gia đình không muốn xen vào Vì để cho hai đứa từ từ tìm hiểu Hai mảnh ghép đã một lần đổ vỡ Nên bác ấy hy vọng Chúng tôi sẽ trưởng thành Và trân trọng nhau hơn Thôi hai bác về Con ở lại giúp hai bác chăm sóc thẳng thắng Nếu nó tỉnh lại Con gọi báo hai bác mừng nha con Dạ con biết rồi ạ Ừ thôi ba cũng về nhau huyền Tội thằng nhỏ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 nuốt xong muỗng cơm tôi cầm tay thắng đan sen trong bàn tay to lớn ấy là bàn tay nhỏ của tôi rồi mắt tôi chợt nhòa đi tôi nhìn thắng luyên thuyên chỉ mình ên mấy hôm rồi thắng vẫn nằm đó mọi người ai cũng lo lắng cho thắng cả thắng có biết hay không hả thắng tỉnh lại đi tỉnh lại và nhìn huyền đây này thắng tỉnh lại đi thắng biết không mấy ngày thắng nằm viện huyền mới nhận ra Mình có tình cảm với thắng rồi. Từng nhịp tim thắng thở, Huyền cũng thấy đau lòng. Huyền cần thắng. Cần thắng mở mắt. Cần thắng trở lại bình thường như trước. Ai nói Huyền ích kỷ cũng được. Huyền chỉ muốn thắng ở bên cạnh bảo vệ Huyền thôi. Không có thắng, Huyền sẽ thấy trống trải và cô đơn lắm. Tim tôi nghe như từng nhịp thắt lại. Cứ ngồi nói một mình, nhưng chẳng nghe đáp lại. Và rồi không kìm lòng được, tôi lại gục đầu xuống. áp vào tay của Thắng mà khóc nấc lên bất ngờ lúc này tôi cảm nhận bàn tay Thắng hơi động đậy. thoáng ngạc nhiên tôi liền ngước lên liên tục đưa hai tay ra lao đi nước mắt cho tỉnh táo, rồi cố im lặng nhìn xuống bàn tay Thắng một lần nữa từng ngón tay khẽ lay động vô thức tôi như vỡ quả liền vội vàng nắm chặt lấy tay của Thắng rồi liên tục nói thằng Thắng tỉnh rồi có đúng không Thắng mở mắt ra đi này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 Con nhớ lại đi Thắng, Huyền là bạn gái con đấy. Vừa nói xong mẹ Thắng có nhìn tôi nháy mắt. Còn tôi đứng hồi hộp chờ đợi Thắng trả lời. Thế nhưng chỉ nhận lại từ là sự phũ phàng. Bạn gái, mẹ con nhớ lộn không? Con làm gì có bạn gái hả mẹ? Thắng con nhớ kỹ lại đi con. Trước đây con từng nói với mẹ con yêu Huyền mà. Sáng nhớ lại đi con. Con yêu cô ấy hả mẹ? Sao con không nhớ gì thế này? Ừ. Con đã nói với mẹ như thế đây Thắng. Con, con không còn chút ấn tượng gì với con huyền hay sao? Con không nhớ mẹ à? Chắc là trước đây con có yêu cô ấy. Nhưng giờ thì con không còn chút ký ức nào cả. Làm sao để tìm lại ký ức đó hả mẹ? Thắng vừa nói vừa đưa tay lên ôm lấy đầu mình tỏ vẻ đau đớn. Ba mẹ Thắng đứng nhìn con trai mình bất lực. Mẹ Thắng đau lòng nên liền gục đầu vào ngực ba Thắng mà nấc lên. Tôi đứng cạnh bên, nghe Thắng nói tim tôi cũng bất giác quặn lên vì đau đớn. Không ngờ khi mất đi trí nhớ Thắng vẫn có thể buông ra một lời nói, khiến cho tôi vô cùng hổ thẹn như vậy. Trước đây còn có yêu cô ấy, nhưng giờ đây con không còn chút ký ức nào cả. Vừa nhớ lại tôi vừa rơi nước mắt, tâm can tôi rẳng xé, từng giọt đau lòng đọng lại nơi khóe mi đang ướt nhòa. Trên đời này có một thứ gọi là khổ tâm.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 Tôi từ từ đi tới, đứng thật gần với Thắng, tôi mấp máy đôi môi, nói ra những lời chân thành. Nếu Thắng đã không còn chút ký ức nào, vậy Thắng có thể cho phép Huyền tìm lại ký ức giúp cho Thắng được hay không? Tôi đặt ra câu hỏi, nhưng trong thâm tâm đã có câu trả lời, và tôi nghĩ chắc Thắng sẽ không chấp nhận vì với một người vừa mất trí nhớ, việc cho một người lạ ở cạnh người ta sẽ không chấp nhận đâu.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 Vì không thể nào, ai thắng cũng nhớ lại chỉ quên mỗi mình tôi cơ chứ. Đúng là vô lý mà. Đúng lúc này bất ngờ bên ngoài có người đi vào. Tôi và cả nhà quay mặt nhìn ra. Trước mắt tôi là Quyên và mẹ của nó. Quyên thì nó đứng thập thò ngoài cửa không dám đi vào. Chỉ có mẹ nó, bà ta mặc một bộ đồ màu xanh dương rất đơn giản. Gương mặt lộ rõ nét mệt mỏi, đang từng bước đến chỗ thắng. rồi cất tiếng chào cả nhà. bà tôi gặp bà ông liền không giấu được cơn giận liền bước tới gắt lên mẹ con mấy người còn dám vác mặt đi tới đây à? bà nhìn ba tôi cúi mặt tôi thật lòng xin lỗi anh mẹ con nhà các người là loại ác độc thì làm sao biết xin lỗi được chứ? ba mẹ thắng đứng cạnh nhìn tình hình hơi căng thẳng dù lòng cũng không hề ưa mẹ con của quên nhưng họ cũng nhẹ giọng lên tiếng Rồi gàn ba tôi lại. Thôi, anh đừng gắt với họ nữa. Để coi bài đến đây có chuyện gì. nghe mẹ Thắng lên tiếng như thế, con Quyên bên ngoài liền chậm rãi đi vào. Nó đặt giỏ trái cây đang cầm để trên bàn. Rồi nó đưa mắt nhìn qua Thắng với thái độ lo sợ. Nó ấp úng nói. Dạ, hôm nay con và mẹ con qua đây. Hỏi thăm tình hình của anh Thắng và... và... Con quyền nói đến đây. Thắng đang ngồi trên giường liền cất tiếng chen ngang. Và coi thằng Thắng đã sắp chết hay chưa hả em? Không có, em không có ý đó đâu anh. Em chỉ muốn xem anh đã khỏe lại chưa thôi ạ. Mẹ Quyên cũng tiếp lời. Đúng đấy. Mẹ con tôi mấy hôm nay đã biết lỗi của mình rồi. Cháu nó còn nhỏ, suy nghĩ cũng chẳng được khôn lắm. Tôi có mắng chửi cháu và cháu cũng đã biết sai. Hôm nay tôi mối mặt đến đây. Chỉ mong mọi người thông cảm mà bỏ qua cho nó cháu một lần Từ nay về sau tôi hứa sẽ không để cháu gây họa một lần nào nữa đâu ạ Lời nói và gương mặt của mẹ Quyên và cả Quyên nữa thật sự rất thành khẩn Nên cuối cùng sau một lúc thuyết phục thì ba mẹ Thắng cũng gật đầu đồng ý Rút đơn thưa và cho Quyên một cơ hội Hai người họ nghe vậy liền vui mừng và dối rít cảm ơn liên tục Trước khi ra về con Quyên nó còn luyến tiếc nhìn Thắng một lần nữa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 Hình như là xe của quân, chắc là quân sang tham thắng. Ngó qua cánh cửa là im lìm, chẳng biết mọi người đâu rồi. Tôi cất tiếng lên gọi. Bác gái ơi, bác có nhà không ạ? Huyền tới hả con? Dạ bác. Bác trai mới sang chơi với ba con. Bác nói bác gái ở nhà buồn, bảo con sang chơi với bác đây ạ. Ừ, bác trong này đang dở tay. Huyền ơi, con vào mang hai ly nước cam lên cho thẳng thắng dùm bác nha. có thằng Quân trên phòng đấy con. Mấy hôm nay về nó chưa ra công trình được, nên cứ cắm đầu vào cái máy tính suốt. Thằng Quân sang nó cũng chẳng chịu xuống. Tiếng mẹ thắng từ bếp vọng ra gọi tên tôi, nên tôi liền nhanh chân đi vào. Thấy hai ly nước cam đã pha sẵn trên bàn, tôi hỏi nhỏ lại bác một câu. Ủa Quân qua lúc nào vậy bác? Còn thắng có bạn đến cũng không ra khỏi phòng luôn hả? Mẹ thắng nhìn tôi rồi gật đầu. Ừ. Nó cứ ở trên phòng Không biết bận thế nào mà chẳng ló mặt xuống Thẳng Quân mới sang thôi con Thôi con đem lên giúp bác Bác nấu cơm Tí con với nó xuống ăn cùng bác Tôi dạ một tiếng với bác Rồi liền nhanh chân Mang ly nước lên cho thắng Đứng trước phòng Dù mấy ngày hôm nay gặp nhau mãi thế Nhưng không hiểu sao lòng tôi Vẫn cứ hồi hộp lại thường Hít một hơi thật sâu tôi đưa tay lên gõ cửa Nhưng cánh tay vừa đưa lên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 ta để cho nhà nó nuôi, bằng không tao sẽ nuôi. Mày điên rồi. Tao cũng giống mày thôi, yêu vào thì lại là những kẻ điên. Tôi đứng nép ở cửa, nghe được Quân và Thắng nhắc đến Diệp. Nhưng lần này sau tất cả mọi chuyện xảy ra, tôi không muốn mình phải để tâm thủ hận với ai nữa cả. Và Diệp cũng thế. Nếu như cô ấy biết thay đổi thành một người tốt, tôi hy vọng chuyện tình cảm của cô ấy với Quân sẽ thật hạnh phúc.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 Quân về tôi mới đưa tay lên gõ cửa. Bên trong tiếng nói trầm ấm của Thắng vọng ra. Chắc là Thắng nghĩ người đi vào là mẹ. Nên nói chuyện nhỏ nhẹ lắm. Cửa không khóa mẹ vào đi. Tôi thở cách khì rồi đẩy cửa đi vào. Đặt ly nước lên bàn khi Thắng vẫn cắm mặt vào màn hình máy tính. Tôi nói. Thắng nghỉ tay uống nước đi. Bác gái mới pha cho Thắng đấy. Thắng nghe tiếng tôi liền ngước mặt lên. Hơi ngạc nhiên nên Thắng liền cao mày rồi lạnh lùng buông lời hỏi tôi. Lại là cô à? Sao cô cứ qua nhà tôi mãi thế? Tôi dù mấy ngày nay quen với việc Thắng lạnh lùng và quên mình đi. Nhưng cái kiểu nói chuyện của Thắng thế này tôi nghe lại cảm thấy khoảng cách nó xa lắm. Tôi hỏi lại. Thắng không muốn huyền sang nữa à? Tôi lên tiếng hỏi. Đối diện Thắng cũng im lặng. Tôi còn nghe Thắng thở mạnh rồi đặt tay xuống bàn. Cầm ly nước cam lên Thắng đưa vô miệng uống một hơi, sau đó gật đầu khen tấm tắc Đúng là mẹ tôi pha nước gì cũng ngon. Thắng nói như vậy càng làm tôi bực, tôi lớn tiếng hỏi lại. Thắng không muốn Huyền đến đây nữa đúng không? Vậy Huyền về nhé. Lần này cũng may là sau khi tôi hỏi xong Thắng chợt đứng phát dậy rồi đi tới chỗ tôi. Chứ nếu Thắng không trả lời chắc tôi đi về luôn, chứ không thể chịu nhục ở đây tiếp nữa. Nhưng mà phản ứng của Thắng thế này tự nhiên tôi lại hơi sợ. Thắng từ từ đi ngang đứng gần với tôi rồi chống tay lên bàn. Thắng nhìn tôi chầm chầm sau đó lên tiếng hỏi. Hôm trước cô nói muốn tìm lại ký ức cho tôi cơ mà. Chưa chi đã muốn bỏ cuộc rồi à? Tôi đứng trong Thắng, tựa lưng vào cạnh bàn. Khoảnh khắc thật gần thế này. Trái tim tôi bỗng chốc dâng lên từng đợt khó thở. Toàn thân tôi nóng lên. nhất là khuôn mặt nó cứ đỏ bừng. Tôi trả lời một cách chống chế. Thế ai mới lúc nãy cứ hỏi sao tôi cứ sang đây mãi? Thắng đã không muốn tôi sang thì tôi tìm lại ký ức cho Thắng bằng cách gì? Thắng đột nhiên nhìn tôi, rồi từ từ đưa tay nâng mặt tôi lên đối diện với Thắng. Thắng thấp giọng hỏi Tôi không muốn thì cô phải tìm cách hay là cô không phải là bạn gái của tôi? Vậy chẳng lẽ mẹ tôi nói gạt tôi rồi? Tôi nhìn Thắng định dứt khoát thốt ra rằng tôi không phải bạn gái của Thắng. Rồi sau đó tôi sẽ ra về. Thế nhưng nghe Thắng nhắc đến bác gái tôi liền đứng hình lại. Bởi vì dù sao bác gái cũng tốt với tôi. Mấy hôm nay qua lại bác cứ căn dặn tôi là sáng tìm cách cho Thắng nhớ lại mọi chuyện. Vì bác thương tôi, hai đứa đã sang dở một lần rồi. Bác mong mảnh ghép sau cùng chúng tôi sẽ thật hạnh phúc. Bây giờ... Tôi mò vì cái tôi của tôi lại làm bác gái buồn. Tôi sợ bác sẽ thất vọng với tôi lắm. Nghĩ vậy nên tôi liền nhìn Thắng rồi đáp nhanh lại. Thế mẹ đã nói với Thắng tôi là bạn gái Thắng rồi. Thế sao Thắng không dám nhớ lại, còn lại nhạt với tôi làm chi? Thắng nghe vậy liền cong môi, ánh mắt gian tà cùng cái giọng trầm khàn lại thốt ra câu hỏi. Thế có bạn gái nào lại kêu bạn trai bằng tên rồi xưng tôi không hả? Làm sao tôi tin được cô là bạn gái của tôi chứ? Tôi cứng họng. Sao? Tôi nói đúng quá. Nên không trả lời được à? Tôi chớp chớp đôi mắt nhìn Thắng rồi trả lời. Thế sừng hồ thế nào Thắng mới chịu? Thắng im lặng cau mày ra vẻ suy nghĩ. Sau đó lại nở một nụ cười đắc ý. Ngữ giọng phát ra bên tai tôi lần này cực kỳ ấm áp. Kêu là anh Thắng rồi xưng em đi. Như vậy nó mới ngọt ngào.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 Tôi ngại ngùng nói Thôi đừng có mách mẹ Tôi... tôi đồng ý Thong muốn thế nào tôi cũng chịu Tôi nói xong liền thấy Thắng nhướng mắt ngó xuống bàn tay tôi Đang nắm lấy tay Thắng Thắng quay ngoắt lại về mặt cực kỳ hài lòng Nhưng vẫn giả vờ hỏi lại tôi Đồng ý cái gì hả? Nói lại tôi nghe Thì đồng ý gọi là anh Anh gì? Anh Thắng Ờ rồi sao nữa? Tôi đơ cả mặt ngại ngùng cất lời. Anh Thắng, em, em là bạn gái của anh. Sao cơ? Em nói gì thế anh không nghe rõ? Em nói em thương anh. Em là bạn gái anh. Anh nghe rõ chưa? Tôi đỏ mặt nói thật lớn với Thắng. Sau đó cúi đầu xuống cho Thắng không nhìn thấy được sự ngượng ngùng trên mặt. Rồi trêu tôi. Thế nhưng bất ngờ là sau khi tôi nói xong. Thắng cũng đứng im lặng nhìn tôi. Khuôn ngực Thắng đập mạnh. Và đột nhiên Thắng vươn tay kéo mạnh tôi vào người Thắng, rồi ôm xiết tôi vào lòng. Thắng thủ thị những lời yêu thương như rót mật vào tai tôi. Anh cũng yêu em, yêu lâu rồi. Tôi bất giác. Thấy bất ngờ khi nghe Thắng nói như thế, nên liền đưa tay đẩy Thắng ra. Đôi mắt tôi nhìn Thắng trông hoài nghi. Thắng, Thắng nhớ lại rồi à? Thắng mỉm cười gian trá, sau đó lại kéo tôi vào lòng Thắng bảo. Anh có mất trí đâu mà không nhớ. Nhưng mà có người hứa sẽ gọi là anh rồi nha. Không có gọi tên người ta nữa nha. Kêu tên lần nữa là bị ăn đòn đấy. Tôi bĩu môi Thật sự muốn giận Thắng lắm. Vì Thắng đã lừa tôi. Nhưng là đang trong lồng ngực này. Cảm nhận sự ấm áp và ngọt ngào này. Tự dưng tôi chỉ muốn áp đầu vào mãi. Không hơn thua gì nữa. Chỉ cần Thắng bên cạnh là tôi vui rồi. Khẽ mỉm cười tôi vòng tay ôm lại Thắng và nói Không gọi tên nữa, em sẽ gọi là Thắng ơi, em yêu anh. Thắng gật đầu hài lòng, khẽ ôm xếp tôi vào lòng rồi cúi xuống đặt lên môi tôi một nụ hôn nóng bỏng. Thắng hôn rất lâu, sau mới nhẹ nhàng buông ra và nói Anh cũng vậy, Huyền ơi, anh yêu em. Một tháng sau đó,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 Thắng có hỏi tôi tôi muốn xử con quyên thế nào. Nếu tôi muốn cho nó ngồi tù hay bị phạt thì Thắng sẽ không rút đơn ra nữa. Mặc dù Thắng nói là thế nhưng tôi cũng biết tính Thắng không nhẫn tâm thế đâu. Còn tôi thì chuyện gì đã qua tôi cho nó qua luôn và không muốn nhắc lại. Vì tôi nghĩ con người ai cũng có những khi sai phạm. Biết ăn năn hối lỗi đó là một điều rất đáng quý. Nắm chặt tay Thắng tôi ngọt ngào lên tiếng trêu Thắng. anh tha được thì cứ tha dù sao quên nó cũng thương anh mà thắng biết tôi trêu nên liền véo mũi tôi một cái rõ đau anh nói thế ai đấy không có thương anh à tôi lường thắng rồi bĩu môi đáp lại ai đấy không có thương mà chỉ yêu thôi nhé thế ai đấy có muốn tha cho ai kia không ơ sao anh lại hỏi em tùy anh thôi thắng quay lại nắm chặt tay tôi ánh mắt đầy sự nghiêm túc Thật ra anh muốn tha thứ cho Quyên lâu rồi. Dù sao cũng là con gái. Nếu đi tù tương lai sẽ bị ảnh hưởng. Tuổi trẻ còn hiếu thắng nên chắc cho qua chuyện lần này cô ấy sẽ trưởng thành hơn đó em. Nhưng mà anh cũng sợ vợ anh nghi ngờ. Nên anh muốn để cho vợ anh quyết định. Tha hay không tùy vợ. Nghe Thắng nói ra những lời thế này tôi cũng vui lắm. Bởi vì tôi biết mình đã yêu một người hoàn hảo. Anh bên tôi bảo vệ tôi.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 Thì em chứ ai nữa Thôi chúng ta vào rút đơn cho nó đi Xong rồi anh chở em tới chỗ này Anh chở em đi đâu nữa Thì em cứ đi rồi sẽ biết Thắng vào làm việc Và rút đơn bãi nại cho con Quyên xong Anh đào tôi trên con xe máy Chạy một vòng lên tỉnh Rồi tôi bất ngờ khi anh tấp xe Vào một tiệm vàng lớn Anh dừng xe rồi bảo tôi Em ngồi đây nhé Anh vào trong lấy đồ rồi anh ra Tôi ngạc nhiên nhìn vào trong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 Bất ngờ nhìn thấy một chiếc lắc tay nhỏ hình trái tim. Hai mắt tôi ánh lên sự thích thú. Ngay lập tức tôi buông tay thắng ra rồi đi tới. Chỉ tay vào chiếc lắc sau lớp kính cường lực tôi nói. Chị ơi, lấy cho em xem chiếc lắc này đi ạ. Chị chủ nhìn tôi vui vẻ đem chiếc lắc đưa trước mặt tôi. Đây em, vàng 18 nhé. Em xem có ưng không chị tính tiền cho. Dạ chị. Tôi ngắm nhìn chiếc lắc mãi không rời mắt Thích quá nên liền bảo chị chủ tính tiền cho tôi Nhưng đến khi nghe giá rồi tôi đành ỉu xìu không lấy được Vì lúc sáng tôi đi với Thắng chỉ đem theo trong túi mấy triệu thôi Mà chiếc lắc này giá lại cao hơn tiền tôi có Định hỏi Thắng nhưng tôi thấy ngại nên đành thôi Thế là buồn bã định nói chị chủ cất vào giúp tôi Thì đằng sau lưng tôi Thắng đã bội lên tiếng Chị ơi vợ em lấy chiếc lắc này luôn nhé Chị chủ vui vẻ gật đầu còn trả lời Thắng rằng Ừ, vậy em đeo cho vợ đi Rồi chị gửi bill tổng hết cho em luôn nhé Dạ chị Thắng cầm lấy chiếc lắc rồi định đeo luôn vào tay tôi Lúc này tôi mới vội vàng rụt tay ra và từ chối Thôi em không nhận đâu, anh trả đi Để hôm nào đủ tiền em lại lên em tự mua lại Thắng nghe tôi nói vậy Nhưng anh vẫn nhất quyết đeo vào tay cho tôi Anh ngang ngược nói Vợ anh thì anh mua, em quyền gì mà không nhận hả? Ờ, thôi anh mua rồi thì em nhận đi. Sau này còn nhiều cách để anh đòi lại em à? Thắng nháy mắt đầy gian tà khi đeo chiếc lắc vào tay tôi, khiến cho mọi người xung quanh nhìn chúng tôi cười khúc khích. Tôi đỏ cả mặt vì ngại, nên chỉ biết đứng nép vào bên anh. Sau khi ra về, thắng có hỏi tôi muốn ghé công viên chơi. Hay là không, tất nhiên là tôi gật đầu rồi. Vì lâu lâu mới có dịp đi xa cơ mà. Thế là Thắng tấp vào công viên theo ý tôi. Hai đứa gửi xe xong thì đi bộ vào. Anh ghé mua hai chai nước sau đó đi đến bờ hồ. Chúng tôi ngồi xuống ghế đá. Lúc này tôi chợt nhớ lại một chuyện. Nên liền ngập ngừng nhìn Thắng hỏi. Em hỏi này anh đừng giận em nhé. Thắng gật đầu bảo tôi. Em cứ hỏi đi. Anh sẽ trả lời. Anh với Diễm Châu chẳng còn chút liên lạc nào sao anh? Tôi hỏi xong, Thắng cũng trầm mặc Rồi anh đưa mắt nhìn ra bờ hồ Mấy giây sau nặng nề lên tiếng Thật ra Diễm Châu cũng có xuống nhà anh vài lần Cô ấy xin lỗi và khuyên anh về thành phố Nhưng anh nhất quyết không chịu Cuối cùng cô ấy nản nên không xuống nữa Từ đó bọn anh không còn liên lạc gì với nhau nữa cả Sao anh lại không quay lại? Diễm châu cô ta chắc yêu anh nhiều nên mới thế thôi. Thế còn em không yêu anh à? Sao lúc nào cũng bảo anh yêu người khác thế? Em cũng yêu anh mà tại người ta hỏi cho biết thế thôi. À mà cảm ơn anh nhé. Thăng nhíu mà nhìn tôi cười cười trả lời. Ánh mắt anh tỏ ra vô cùng ngạc nhiên nên liền hỏi lại tôi. Vì điều gì sao tự dưng cảm ơn anh thế? Tôi nhìn trước lắc dưới cổ tay rồi cười cười. Cảm ơn anh vì tất cả. vì anh bỏ qua những cô gái đẹp để yêu em thắng lúc này đã hiểu ý tôi nên môi anh cũng cong lên một chút rồi bất ngờ anh thò tay vào túi quần rút ra một hộp nhỏ màu đỏ anh đưa trước mặt tôi cùng ánh mắt chân thành giọng anh chậm thấp nếu cảm ơn anh vậy nhận luôn cho anh món quà này nhé lần này thì tới tôi ngạc nhiên tôi nhíu mày hỏi anh dù cho trong lòng đang rộn lên bao cảm giác ngọt ngào quà gì thế anh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 Trong niềm hân hoan của ngày cưới. Lúc tiệc cưới bắt đầu, gia đình Quyên, Diệp và Quân cũng tới chung vui với chúng tôi. Chỉ có phòng là vắng mặt. Nghe mẹ anh nói anh đi biển rồi nên không về kịp. Còn Diệp, bụng cô ấy nay đã to vượt mặt rồi. Đi bên quần Diệp đã không còn sáng vẻ hống hách khi người như trước nữa. Cô ấy đến chỗ tôi có xin lỗi tôi về những chuyện sai lầm lần trước. Tôi cũng không để bụng. Nên cũng cười nói hỏi thăm lại Diệp và bé con trong bụng. Diệp qua nói với tôi đưa bé là con trai. Sau khi sinh ra cô ấy cũng sẽ cho bé qua lại nhà Phong. Để nhận ba và nội. Còn đối với cô ấy bây giờ quân mới là tình yêu của cuộc đời. Tôi nghe vậy cũng có chút nặng lòng xót xa cho Phong. Nhưng thôi thì cuộc đời ai người đó chọn. Sau tất cả đã qua đi. Có những ngày mưa thì nắng cũng đến. tha thứ cho nhau sẽ giúp ta nhẹ lòng hơn Mà không phải mang thêm hận thù trong lòng Chúng tôi cùng nâng ly trong vui vẻ Màn đêm buông xuống Thẹn thùng ngồi trên giường Hai tay tôi cứ đan chặt nhìn người đàn ông trước mặt mình Những ngày tháng trôi qua Ký ức vẫn còn nguyên vẹn theo tôi đến ngày hôm nay Dẫu trải qua bao đắng cay Nhưng đổi lại được một người đàn ông như thắng Tôi thấy mình đã rất may mắn Thắng hơi nhắm mắt, khẽ đẩy nhẹ tôi xuống giường Đôi môi anh lướt nhẹ lên môi tôi Tôi cũng không ngần ngại vòng tay lên ôm chặt cổ anh đáp trả Thắng khẽ nhìn tôi bằng ánh mắt chân thành Đem cả cơ thể tôi nhốt dưới thân anh Từng động tác nhẹ nhàng cứ thế tan chảy xuống tận trái tim tôi Trên khuôn miệng phút chốc có những tiếng rên nho nhỏ Huyền, anh yêu em, em cũng yêu anh Thắng lại cười tiếng cười trầm khàn khẽ vang lên thật nhỏ bên tai tôi. Trận kích tỉnh trôi qua, chăn gối trên giường nhăn nhúng đến hỗn loạn. Thắng thở mạnh gục lên người tôi. Tôi mỉm cười ôm chặt lấy tấm lưng đang xịn đầy mồ hôi mà khẽ mãn nguyện. Sau đám cưới tôi và Thắng được phép đi đi về về giữa hai gia đình để chăm sóc cho ba mẹ hai bên. Cũng may là ba mẹ chồng tôi dễ tính nên cuộc sống của chúng tôi cũng thoải mái lắm.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 Rồi vòng tay ôm tôi thật chặt Khẽ thì thầm bên tai tôn Anh thở mạnh Cảm giác cơ thể anh nóng lắm Tôi sợ anh bệnh nên hỏi anh bị sao thế này Có sốt hay không Thế mà anh chỉ lắc đầu rồi ôm xiết tôi hơn Trên đôi môi mỏng phảng phất ra câu từ không đứng đắn Em, con ngủ rồi Chúng ta cũng nên vận động lại cơ thể nha Anh nhìn sắp hết nổi rồi đấy Vợ ơi